các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tập như bình thường thôi hôm nay lại là một buổi chiều xuân nắng vàng rực rỡ hai bên con đường dài đá quậy trong khu vườn dường như mọi bông hoa trong vườn đều đang nở rộ lại có những cánh bướm đang dập dờn sánh đôi hình ngả người trong vòng tay t ố n lòng cô s ố n sang có t ố n k ẻ bên hình cảm thấy cuộc sống lại êm đẹp như trước chỉ tiếc rằng anh không thể suốt ngày sớm tối ở bên h ì n h anh nói em đừng lấy làm lạ. anh cho rằng vào lúc nhạy cảm này em ở lại đây không hẳn là nơi không an toàn đâu. sao anh lại có ý nghĩ như thế này? anh cảm thấy tối lại đang tuyên bố những ý tưởng kỳ cục nhưng cũng không phải là không có lý. anh cứ nói như mình là bác sĩ chuyên trách của em. ông ấy cũng nói như thế. có điều đây chỉ là cách né tránh tiêu cực chứ không phải là biện pháp để thật sự giải quyết vấn đề. năm xưa tưởng dục hồng đã nằm viện tâm thần thoát chết năm đầu nhưng vẫn không thoát được tai họa năm sau. cho nên em vẫn muốn điều tra rõ sự thật nhưng thời gian lại không ủng hộ em. anh đoán chắc em có cảm giác mỗi ngày dài như một năm nhưng khi anh đến thì mỗi ngày em lại chỉ ngắn một giây. có lúc em thật sự lo mình sẽ lún vào quá sâu nếu thế thì sẽ khó mà thoát ra được. h ì n h c h ợ t r i ồ n g mình. Cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện với bà San hôm qua. h ì n h biết bà ta sẽ không buông tha cô. h ì n h thậm chí cảm thấy đôi mắt bà San đang nhìn chằm chằm vào cô. Đến nỗi sống lưng cô lạnh toát. Cô bất giác nhìn quanh bốn phía tìm kiếm. Tốn chào từ biệt. Cô cũng không nghe thấy. Dưới gốc cây sùng bà san đang ngồi trên chiếc ghế mây, tay phải cầm cây bút chì. thấy hình, ngoái nhìn rồi bước đến. m é t bà hơi động đậy, vừa giống như buồn bã vì thấy xót thương, lại giống như cười khẩy này sinh n ỗ i oán hờn. bà đang vẽ thật không đấy. khi vẽ thì nên tập trung tâm trí mới đúng. nhưng bà thì cứ lại nhìn cháu tại sao thế? hình đến bên gốc cây, nhưng cô lại cảnh giác dừng bước. cô rất xinh đẹp. con gái đẹp lại mặc áo bệnh nhân trắng tinh đã là một bức tranh tuyệt mỹ rồi đâu cần tôi phải làm cái việc vẽ rắn thêm chân thế thì bà cầm giấy vẽ bút vẽ để già vờ vẽ cái gì ạ? bà san thở dài thấy cảnh đẹp thì quấy quá vẽ chơi hành hạ mấy tờ giấy nhưng nếu bà vẽ đẹp thì không gọi là hành hạ gì được h ì n h cảm thấy lời lẽ của bà san chứa đầy ẩn ý sâu xa. Cô thử nghĩ xem tôi vẽ ra sao. Bà San đưa cho hình bức vẽ. Hình thoáng do dự nhưng rồi đón lấy. Chỉ thoáng nhìn cô đã phải im bặt tiếng cười. Đây là cảnh gì vậy? Lúc này mặt trời lên cao nắng vàng rực rỡ, trăm hoa khoe sắc. Nhưng bà lại vẽ gió t á p mưa xa, hoa rơi là t ạ và người thì được. cháu công nhận là bà vẽ rất giống cháu, cháu không phải là rắn, bà cũng không vẽ thêm chân, nhưng vẽ cô gái toàn thân ướt sũng này thì không thể nào là cảnh thật trước mắt. bà san d ớ n người cầm lại bức vẽ, m ộ m lầm bầm, chi âm hiếm thấy, rất dây đàn nào còn ai nghe? hình định nói, chẳng ai hiểu nổi mà bà còn đòi có chi âm, nhưng chưa kịp nói thì hình ngớ ra g r ồ Thì ra cô đứng dưới cây nên không để ý. Chẳng biết mây đen bốn phía đang quẩn quẩn, tiếng sấm mùa xuân vang rèn. Chỉ trong nháy mắt mưa đổ ập xuống. Hình vật đứng đó, m à thấy càng thêm khiếp sợ bà san. Bà ta có khả năng tiên tri. gió mạnh đến cùng mưa rào, những đo hoa đang nở rộ lập tức bị đập tả tơi. cánh hoa rơi quá nửa tất cả bỗng tan hoang. cây sung này tuy lá cảnh rậm rạp. nhưng cũng không chịu nổi trận mưa như chút nước, toàn thân hình ướt đẫm, tờ giấy trên tấm bảng vẽ tất nhiên cũng bị hành hạ. Bà nói đi, bà dõi nhìn cháu mãi, bà thấy những gì? Hình nói gần như cầu xin. Tôi biết lòng cô đang rất mâu thuẫn, cô sợ sẽ lún vào quá sâu. Cô vốn nghĩ mình rất cứng c à i và tự chủ, nay lại mắc m ớ với một con người thì cô khó tránh khỏi những nghĩ ngợi. Bà ta nói. như một chuyên gia phân tích tâm lý siêu hạng bà còn chưa trả lời cháu bà nói cháu đang nghĩ đến một người người đó là ai tên là gì tên chỉ là một... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net